Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Bây giờ là 11 giờ trưa và Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 5 cũng chính là tập cuối của câu chuyện Đêm Tình được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Quý vị và các bạn thân mến sau khi chúng ta lắng nghe xong tập 4 của câu chuyện này, mọi tình tiết của câu chuyện này khiến cho Tâm An vô cùng nhức nhối bởi vì cái tình huống Mà cô gái tên Phương của chúng ta đặt ra, nếu như mình chấp nhận, bỏ lại tất cả mọi thứ ở quá khứ và cùng cô vun đắp một gia đình hạnh phúc. Điều đó là một điều rất hạnh phúc, nhưng mình lại không làm như vậy. Anh chọn con đường khác, đó chính là hồi sinh người vợ cũ và có thể cướp đi trái tim của Phương. Câu chuyện của chúng ta tiếp tục và kết thúc như thế nào? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết mà Tâm An gửi tới cho quý vị ngay bây giờ. Riêng đối với Tâm An thì Tâm An nghĩ rằng anh chàng tên Minh này sẽ yêu Phương và quyết định giữ lại trái tim cho cô ấy. Nhưng bởi vì lúc này tình yêu nó quá là ít ỏi trong trái tim của Minh bởi vì hai người mới chỉ gặp nhau, yêu nhau trong một thời gian quá ngắn ngủi. Hãy cùng theo dõi xem Minh sẽ quyết định như thế nào. Và quý vị ơi sau khi bà lắng nghe xong câu chuyện này quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An và kênh Vụi Phố bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh nhé. Xin cảm ơn rất rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe tập cuối của câu chuyện Đêm tình tác giả Tống Thị Phương Anh qua giọng đọc của Tâm An. Sáng sớm hôm sau Phương mở mắt, nhìn thấy mình đang ngủ trong lòng của mình. Cô quay đi rồi mím môi bật khóc. Thằng khốn kiếp. Đêm quán đã tranh thủ và làm chuyện đó với mình. Phương bật dậy vội vã đi thay đồ để chuẩn bị đi học. Tiếng của Phương dưới sân khiến cho Minh choàng tỉnh. Anh ta choàng áo đi ra ban công thì nhìn thấy Phương vẫy tay con, cười tươi trong chiếc áo dài trắng. Ở nhà với bà, với bà ngoan nhé, mẹ đi học đây. Tóc của Phương bay trong gió, cô chợt nhìn thấy Minh, anh ta mỉm cười. Phương chừng mắt rồi chui vào trong xe. Hắn vừa nhìn vừa cười mình. Chuyện lạ thật. Nhìn lúc nào cũng hầm hầm cái mặt cơ mà. Tin nhắn đến từ số của mình. Đêm qua cô đã hám hiếp tôi. Phương đang uống một ngụm nước mà phọt ra. Khiến cho tên mặt sẹo ngạc nhiên vô cùng. Phương đến trường mà lòng cơn nôn nao khi nghĩ tới câu nói của mình. Mình không thể nào lại làm chuyện đó với anh ta được. Mình không phải là người chủ động. Cô bà đứng nhìn thấy mình đang ngắm lũ trẻ. Cô đòn đà lên tiếng. Nhờ cô Phương mắt tay chăm Nên đứa nào cũng bụ bẫm trộm vía ít ốm Cô ấy hút cả sữa cho bé thỏ Chăm thỏ như gấu Cô Phương đúng là một cô gái tốt thưa cậu Cô nói chuyện này với tôi có ý gì Tôi mong cậu suy nghĩ lại Trước quyết định của mình Người của quá khứ Không thể thay thế người của hiện tại Cầm miệng ngay Tôi không cho phép cô mang viên Minh ra so sánh Viên mình nhất định sẽ hồi sinh Và cùng tôi chăm sóc cho bọn trẻ Thế còn cô Phương Cậu ấy là gì trong lòng của cậu Không là gì cả Mình tức giận quay đi Thì lúc này bé gấu bám lấy chân của anh Ba, ba Tiếng vi bồ của thằng bé Khiến cho Minh nhường lại Anh ta bế gấu lên Nhìn nụ cười của thằng bé Giống hết khi cô ta cười Một nụ cười thật là ngốc nghếch. Tại nhà họ Vương Ông nội của Minh ngồi nhìn ra bờ hồ vẻ mặt thất thần, người con trai kính Bắc đi vào vỗ nhẹ vào vai ông. Bố đang có tâm sự gì sao? Bố lo sợ thằng Minh nó làm hại cái Phương. Phương nó là cháu gái của bạn bố. Bố đang không biết phải làm thế nào. Nó ngay từ đầu đã nhắm vào Phương rồi. Nên nếu đây là ý trời thì cả con và bố đều không thể nào can thiệp. Tình cảm nó dành cho Viên Minh là quá lớn. Viên Minh ngư Một đứa ngay cả đến chết, vẫn cứ bám lấy thằng Minh. Bố, bố không thấy tất cả là do chúng ta sao? Năm đó mình đưa viên Minh về ra mắt, thì ngay lập tức bị mẹ từ chối. Bà Thúy rứt khoát. Mẹ không đồng ý, cho dù nó có chữa trước, mẹ cũng không đồng ý. Cho dù mẹ không thích, thì con nhất định phải cưới cô ấy. Mày có còn là con tao không hả? Còn mày viên Minh, đi theo tao đến bệnh viện. Trước khi cái thai đó ngày một lớn Thì nhanh chóng phải phá đi Gia đình nhỏ họ vương này nhất quyết không chấp nhận một đứa cháu Được sinh ra từ một kẻ thấp hèn như mày Cháu xin bác Xin bác đừng bắt cháu bỏ đứa bé Cái thai đã 5 tháng rồi Nếu bác không chấp nhận cháu Cháu sẽ rời xa anh Minh Cháu chấp nhận nuôi con một mình Cháu cầu xin bác Con sẽ cưới cô ấy Và không một ai được phép làm tổn hại đến mẹ con cô ấy Nếu không đừng có trách con Sau khi kết hôn với mong muốn tống cổ viên Minh ra khỏi nhà, bà Thúy thường xuyên cay nghiến chèn ép con dâu đến nghẹt thở. Cũng vì vậy mà viên Minh bị xảy thai, tuyệt vọng và bất lực. Cô nghĩ đến việc tìm đến cái chết. Vào một đêm mưa gió tầm tã, viên Minh mặc trên người chiếc váy trắng. Cô ngồi trên giường một mình, cười như điên như dại. Bất ngờ, mình bước vào, anh nhìn cô buồn bã. Em ổn chứ? Viên Minh đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn anh. Và rồi chuyện gì đến cũng đến. Cô cầm lấy con dao gọt táo, đâm thẳng vào trái tim mình. Vương Ngọc Minh Chính anh đã giết chết trái tim của tôi. Trong phòng lúc này Minh bật dậy thở hồn hền khi mơ thấy cảnh viên Minh tự sát. Anh ta ngồi bật dậy chầm thuốc hút bên ngoài trời vẫn mưa. Cơn mưa to khiến cho anh ta trầm ngâm suy nghĩ. Đã lâu rồi. Ánh sáng mặt trời chẳng còn sợi ấm nơi đây. Phương đứng bên cửa, nghe thấy như vậy, liền đép sau bức tường. Cô ôm miệng khi nghe thấy Minh đang tự nhủ một mình. Có lẽ anh ta thật sự yêu cô ấy, một tình yêu bất diệt và cô đang ghen tị với điều đó. Tại bữa tối mình chẳng nói câu gì, và Phương cũng vậy. Mặt cô sưng xỉa, tỏ rõ thái độ. Mình liền mở lời. Hôm nay ở trường thế nào? Vẫn thế, vẫn vậy là như thế nào? Là vẫn như vậy thôi. Anh hỏi làm gì chứ? Mình thở dài rồi không nói gì thêm. Cô ba đá vào chân của cô, ý nói rằng cô phải khéo léo một chút. Tôi đến mình và Phương nằm quay lưng vào nhau. Phương bụt miệng hỏi. Chắc là anh yêu cô ấy nhiều lắm nhỉ? Ngủ đi muộn lắm rồi đấy. Tôi thích anh, dù biết rằng anh chẳng bao giờ đáp lại. Nhưng tôi vẫn nói rằng tôi rất thích anh. Mình lặng yên không trả lời, còn Phương mỉm cười bởi vì dù sao cô cũng mình trải lòng với mình. Nếu tôi nói rằng tôi có thai, liệu anh có còn suy nghĩ muốn giết tôi vì cô ấy nữa không? Tôi đã ép cô uống thuốc tránh thai thì không thể nào có chuyện đó được. Cô đừng nói dối. Phương đưa chiếc que thử thai hai vạch cho mình. Anh ta buông thõng tay. Tôi có rồi, anh tính thế nào? Tôi không quan tâm Tôi nhất định phải lấy được trái tim của cô Phương bật dậy sau cơn mơ Mở mắt thấy Minh đang ôm mình Nằm bên cạnh Cô sờ lên má của anh Ánh mắt buồn bã nhìn gương mặt của anh tin nhắn trên điện thoại của Minh gieo lên Năm nay nhuận Nên sẽ sớm hơn một tháng so với dự kiến Ngày kia tôi cần trái tim của cô gái đó Cậu nên chuẩn bị sớm Để viên Minh có thể quay trở về Phương đã đọc được tin nhắn này. Cô bất giác đứng dậy. Mở cánh cửa phòng làm việc của Minh. Hình ảnh anh ta chụp cùng viên Minh được cho vào khung ảnh rất cẩn thận và treo khắp nơi trong căn phòng này. Trên bàn làm việc, ảnh cưới của họ đặt ngay ngắn và đó không phải là ảnh cưới của cô. Phương buồn bã trở lại phòng. Sáng hôm sau sau khi tan trường, cô bắt xe đến thăm mẹ. Bà Lan lúc này đang nói chuyện vui vẻ với bạn trai mới. Phương thấy mẹ vui vẻ nên cũng không muốn phá vỡ không gian yên tĩnh đó. Cô đi ra ngoài, bấm số gọi cho Phong. "Sau này anh hãy giúp tôi đưa thuốc cho bà ấy. Anh đã đưa thuốc dứt điểm rồi. Vậy cảm ơn anh." "Phương này, em có bảo vệ bên cạnh nên anh không thể nào đến gần em được." "Không sao đâu, tôi ổn. Tôi đang mang thai nên mong anh hãy từ bỏ, từ bỏ tôi đi." Phương nói dối Phong nghe như vậy liền cúp máy Anh ta ngồi ôm chú chó nhỏ bên bờ biển Đôi mắt bỏ lên giống như sắp khóc Dù thế nào đi chăng nữa Thì anh mãi mãi đợi chờ em Sau khi đọc xong tin nhắn Minh ôm đầu suy nghĩ Còn Phương cố gắng tỏ ra như không biết gì Cô tiến tới vỗ vai Minh Chúng ta ra ăn cơm thôi Tối rồi sao? Tối lâu rồi Anh đang nghĩ gì vậy? Anh nhớ em à? Nếu có kiếp sau, chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau. Đang yên năng lành nói cái gì thế? Đừng có gở mồm, phải trân trọng từ kiếp này chứ. Anh và em với lũ trẻ là một gia đình, chúng ta mãi mãi bên nhau. Mình quay ra ôm lấy Phương. Cả buổi tối mình nhìn thấy Phương nô đùa cùng bọn trẻ. Anh ta nhăn mặt ôm đầu khó nghĩ. Phương nhìn trộm Minh, cố gắng tỏ ra thản nhiên. Bất ngờ mình đứng dậy, thì bị Phương giữ tay. Chúng ta đi dạo một chút chứ. Nói rồi cô kéo tay mình chạy trên con phố hàng mã răng đầy đèn lồng lấp lánh. Tối hôm đó hai người rất vui vẻ với nhau. Trong lúc mình đang nô đùa cùng đám nhóc trên phố Phương lén trở về nhà. Về đến nhà cô liền chạy ùa vào ôm lấy con và khóc nức nở. Điện thoại của mình lúc này reo lên. Đêm nay tôi cần trái tim của cô gái đó. Tôi sẽ trả lời sau. Là sao? Là sao? Mình vội vã tắt máy, anh ta nhìn xung quanh nhưng không thấy Phương đâu, lên giữa đám người, không nhìn thấy cô. Sau khi cho con ngủ say, Phương thay chiếc váy cưới ngồi trên xe ô tô, cô nhờ người chụp ảnh mình mặc chiếc váy cưới, do mình tự may. Cô gửi qua email cho mình, cô lên xe nhấn ga ra đường quốc lộ. Điện thoại của mình gọi đến liên tục, cô bắt máy. Em đang ở đâu? Anh sẽ sớm có được trái tim của em, rất nhanh thôi. Phương à, anh xin lỗi, em đang ở đâu? Nói cho anh biết đi Anh làm tất cả vì người anh yêu Em cũng vậy Em muốn anh hạnh phúc Em chấp nhận hy sinh để anh cứu cô ấy Em thật tâm chúc phúc cho anh Em yêu anh Em nói cái gì vậy? Phương, em đừng làm càng Em đừng như thế Anh Minh, anh nhất định phải hạnh phúc Em chỉ mong Sau khi em chết đi Anh sẽ thay em nuôi con chúng ta thật tốt, yêu thương con hết lòng, và đừng quên em. Nói rồi Phương khóc lớn khiến mình cảm thấy tim anh đau nhói. Cô cúp máy, lúc này cô trong chiếc váy cưới màu trắng, nhấn ga và đâm thẳng chiếc xe của mình vào một chiếc xe container to lớn. Phương buông tay lái, rồi giữ tay lên tim như bảo vệ nó không bị tổn thương. Rất nhanh sau đó, mình gọi ngay cho vị bác sĩ kìa. Không có trái tim nào ở đây cả. Tôi suy nghĩ lại rồi. Bên kia còn chưa kịp đáp, thì Minh vội vàng tắt máy. Hoàng mặt sẹo gọi báo ngay. Ngay lập tức, mình phóng xe đến phố hàng mã. Anh ta trong bộ đồ đen đứng trước hiện trường tai nạn. Mình lào đảo. Anh từ từ mở chiếc khăn che mặt mà bác sĩ đang khiêng cáng. Phương dưới cơn mưa, gương mặt trắng bệch. Minh nghẹn ngào. Không, anh không cần trái tim. Anh xin lỗi em. Thật sự xin lỗi em. Phương à, em tỉnh lại đi. Tiếng ánh sáng cảm ứng phát ra. Người bước tới đâu ánh sáng tới đó, chẳng mấy chốc hành lang bệnh viện đã sáng trưng. Mình bước chân nặng nề, đầu tóc rũ rượi, Hoàng mặt xèo chỉ biết đứng đó nhìn xếp của mình đang tự giày vò bản thân mà chẳng giúp được gì. Cánh cửa nhà xác mở ra, một người đàn ông mặc áo bờ trắng bước ra, bước chân vội vã. Nếu anh cần trái tim của cô ấy thì phải lấy nó ra, ngay lập tức. Nếu không là không kịp mang tới cho viên minh Viên Minh Ngư. Viên Minh Ngư. Mình bật khóc rồi tựa đầu vào vai của Phương. Tại sao lại làm như vậy chứ? Tại sao em ngốc ngách như vậy? Anh phải làm sao đây? Năm năm sau. phòng mở mắt khi thấy một cô gái mặc chiếc vai trắng đang đứng trước mặt mình. Đó chính là Phương. Anh dậy đi. Dậy nào. Dậy đi Phong. Anh ta mỉm cười và nhìn ra phía biển. Có chuyện gì vậy? Anh xem cái váy này có đẹp không? Em sẽ mặc nó vào đêm diễn thời trang. Em thích là điều rồi. Chỉ cần em thích thôi. Lại đây anh bảo này. Sau khi kết thúc chuyến đi này, chúng ta sẽ kết hôn được chứ? Dạ vâng. Phòng cười hiền nhẹ nhàng hôn lên má của Phương. Helen này, anh yêu em nhiều lắm. Em không thể biết được đâu. Mình anh biết là đủ rồi em đi nấu đồ ăn nha. Ừ. Phòng đứng dậy trầm thuốc hút rồi nhìn ra bờ biển. Anh ta nhớ lại 5 năm trước đã phóng xe chạy theo Phương nhưng không kịp và anh ta tận mắt chứng kiến Phương lao vào xe tải. Tim của Phong như ngừng đập khi thấy Phương nằm đó, máu không ngừng tuôn đi. Phong bằng hoàng không muốn tin đó là sự thật cho đến khi xác của Phương về môn phái thì kỳ lạ, họ vây quanh cái xác nhiều ngày. Rồi tất cả cùng lầm bầm điều gì đó. Phòng rạch tay mình, chảy máu. Rồi đưa lên miệng của Phương. Cô gái bên cạnh Phong ngăn cấm. Cô ấy đã chết rồi. Nếu như quân chủ đảo lộn quy luật, thì cậu là người phải gánh hậu quả. Tôi chấp nhận tất cả. Chỉ cần cô ấy được sống. Ở một bối cảnh khác, mình đến xem mặt một cô gái xinh xắn và có phần nhí nhảnh. Anh không có gì để nói sao? Không. Vậy sao anh đồng ý tới đây xem mắt chứ? Vì chính tôi. Câu nói kiêu căng ngạo mạn của mình khiến cho cô gái trẻ tức tối. Này, anh nghĩ rằng anh tốt đẹp lắm à? Anh hai đời vợ rồi đấy và tất cả đều sang thế giới bên kia. Anh tưởng rằng tôi không biết à? Cô có thể đi. Anh biết bố tôi là ai không? Bố tôi là chủ tịch thành phố đấy. Cô nhắn lại với ông và bố tôi. Nếu còn lừa tôi thêm một lần nào nữa tôi không bước chân về ngôi nhà đó đâu. Ông nội kính nam nghe Hoàng nhắn lại. Ông thờ dài, nói với con trai kính bắc. Không biết phải làm sao với nó đây. Bố đừng có bận lòng kéo ốm ra thì khổ. Dù sao, nó cũng có con trai con gái cả rồi. Tại sao cứ phải lấy vợ chứ? Mày ngu lắm. Đường đường là chủ tịch hai tập đoàn lớn. Mà không có vợ thì thiên hạ người ta cười cho. Nó có vấn đề thật mà bố. Mình trên xe ô tô đưa mắt nhìn ra cửa xe. Những cô gái mặc áo dài trắng chạy ngang qua đầu mũi xe khi dừng đèn đỏ, mình lạnh lùng nói với Hoàng: dừng xe, về trước đi. Nhưng yên tâm, ở đây an toàn. Mình xuống xe một mình đi dưới mưa, đứng trước một xe hoa bán rong anh ta mua một bó tú cầu và đứng trước cổng trường của Phương, miệng mỉm cười, tự nhủ: muốn thấy giọng nói thê thê của em, liệu anh có còn cơ hội nào nữa không? Mình nói đến đây rồi cắn răng khựng lại Ở đây vẫn có một người luôn đợi em Có một người Giả vờ như em còn sống Mình hôn lên bó hoa Anh ta cúi xuống Và có lẽ đang rơi nước mắt Mưa xóa sạch dấu vết nước mắt Nhưng lại chẳng thể nào xóa sạch được ký ức của cô Trong trái tim của anh Phương bây giờ được Phong gọi một cái tên thân mật Chính là Helen Anh ta là người xóa mọi dấu vết về ký ức của Phương một ký ức kinh hoàng rằng cô đã tự sát vì người mà cô yêu. nhìn Phương vừa nấu ăn vừa hát hò trên màn hình xuất hiện những show thời trang đẳng cấp thế giới. Phương lắng nghe chăm chú. cô gái bên cạnh Phong nhìn quân chủ của mình vẫn luôn nhìn Phương với ánh mắt đượm buồn. sao đến lúc có được cô ấy rồi mà cậu vẫn buồn như vậy chứ? cậu còn điều gì lăn tăn sao? Phương nói rằng muốn vươn mình ra bên ngoài. cô ấy có tài thiết kế. Tôi không thể nào giữ được cô ấy. Cứ để cho cô ấy lộ diện. Nhà thiết kế ẩn danh bấy lâu nay. Nếu xuất hiện sẽ là... Đúng, là tâm điểm của sự chú ý. Và hắn sẽ biết đến sự tồn tại của cô ấy. Quần chủ à, cậu phải tin vào tình cảm cô Phương dành cho cậu. Năm năm là quãng thời gian không quá dài, không phải là quá ngắn. Hơn nữa cả đời này, cô ấy không tìm được ai yêu cô ấy hơn cậu. Thế nên cậu phải nghĩ thoáng hơn một chút. Không ai yêu cô ấy hơn tôi. Đúng, không có ai cả. Tại một cuộc họp phó tổng giám đốc Vương Kính Đức, anh ta mặt tức giận và quát nhân viên. rốt cuộc là ai? Ai quyết định ký hợp đồng với công ty đó? Là ai? Dạ là cô Thiên Trang, vợ của cậu phụ trách. Cô ấy là người quyết định à? Thiên Trang ngồi một góc lo lắng, cô ta nghĩ sẽ nhận được khá khá lợi nhuận khi ký kết thành công, nhưng không ngờ bên kia đòi tăng ở phút chót. Kính Đức mặt hầm hầm tiến lại gần vợ, đúng lúc mình bước vào phòng họp, nghe qua chuyện, anh ta tuyên bố. Thiên Trang, xa thải. Không, không thể vì chuyện này, mai xa thải em được. Ở công ty này tôi là chủ tịch. Kính Đức bước ra vào cúi đầu. Mọi chuyện là do em, là em không quản lý tốt cấp dưới của mình. <cười> cậu cũng có lỗi trong chuyện này, bộ mặt của tập đoàn, mà cậu và cô vợ của cậu làm cho tôi quá thất vọng. Tôi muốn biết hiện tại có nhà thiết kế áo dài nào, đáng để cho chúng ta đặt niềm tin hay không? Dạ thưa chủ tịch, có. Nhưng mà cô ấy không sống ở Việt Nam. Cô ấy tin là Helen, là một chuyên gia thiết kế áo dài nổi tiếng. Tất cả những mẫu thiết kế của cô ấy đều rất đặc biệt. Nói xong người cấp dưới này mở máy chiếu cho mình xem các mẫu thiết kế của Helen. Đúng là rất đặc biệt. Những hoa văn trên tà áo dài khá đơn giản và mộc mạc nhưng khiến ai nấy đều trầm trồ suy nghĩ về nét đẹp thanh tao này. Cô ta đang ở đâu? Dạ, cô ấy có một sâu diễn vào cuối tháng này, tại London, nhưng không ai biết được mặt mũi ra sao, và có rất nhiều người liên hệ, nhưng lại không được phản hồi. Khó khăn như vậy sao? Hiểu này, cậu sẽ chịu trách nhiệm cho phi vụ này. Cố gắng liên hệ với cô ta càng sớm càng tốt. Kết thúc cuộc họp ở đây. Mình đứng dậy cải khuy áo vét bước ra khỏi phòng họp, Ai nấy thổi phù Khi mà chủ tịch kết thúc cuộc họp Mọi người vỗ vai hiếu Cố gắng lên Chủ tịch đích thân giao Thì cố gắng mà làm cho tốt Trên con đường về nhà Kính Đức cùng Thiên Trang đi chung xe Suốt chặng đường cô ta cứ lải nhải. Em sẽ nói chuyện này với bố Anh ta là cái thá gì mà dám xa thải em Kính Đức phanh kết xe Khiến cho Trang giật mình Anh ta quát lớn Im mồm tất cả là tại cô Tôi mới trở nên xấu mặt danh dự của tôi phút chốc, bị cô đạp đổ. Nhưng em không ngờ bọn chúng lật lọng nhanh như thế. Em không hiểu, anh ta định làm cái gì? Sao lại bỏ công tìm người mới, trong khi biết điều đó là rất khó chứ? Có chờ mới biết hắn đang nghĩ gì. Nhưng mà anh yên tâm, cô ta nhất định không đồng ý. À ta không phải là dạng vừa đâu. Cô vui như vậy sao? Nếu không mời được cô ta thì tội của tôi và cô còn lớn hơn đấy. Mình đáp chuyến bay tới London cùng với Hoàng Mặt Dẹo và người trợ lý tên là Hiếu. Anh ta mang tính đen cùng chiếc áo măng tô đen dài qua đầu gối. Tay đeo chiếc găng tay ra. Ngoài trời tuyết rơi phủ trắng đường. Mình nhìn những bông tuyết rồi sau đó thở dài. Tuyết buồn như vậy. À không, không những buồn mà còn lạnh nữa. Phòng lúc này đang nhắm mắt và suy nghĩ gì đó trong nhà thờ. Anh ta mở mắt rồi nghĩ tới phương. Đảm bảo rằng sâu diễn của cô ấy diễn ra trong hoàn hảo Vâng, quân chủ yên tâm Nhất định chúng tôi sẽ làm rất tốt Cô gái mở ảnh ra giật mình khi thấy tập đoàn Vương Thịnh Tài trợ cả ba sâu diễn ngày hôm nay Helen chăm chú nhìn nhân viên make up trang điểm cho mẫu của mình Đánh nhẹ một chút nhé Phải tối giản hết sức có thể cho tôi Điện thoại của cô gieo lên Em đang ở đâu vậy Helen? Em đang ở sâu diễn thời trang Bộ siêu tập mùa hè của em sắp lên sóng rồi Em có thể dừng lại được không? Anh Hâm à? Nói cái gì thế? Em chuẩn bị đi đây cúp máy nhá Anh không đến xem buổi trình diễn của em thật à? phòng ánh mắt hoàng hốt Chỉ đạo cấp dưới của mình Hắn đang ở đây Hắn chính là nhà tài trợ Tuyệt đối không thể để cho hắn biết Phương đang còn sống Cô gái bên cạnh phòng lúc này cúi đầu Quá muộn rồi thưa quân chủ Anh ta đang ở trong sâu diễn Đánh ngất của đem về đây bằng bất cứ ra nào. Không, tôi phải đi. Tôi phải trực tiếp. Chuẩn bị xe cho tôi. Mình bước xuống xe. Anh ta bước vào sâu diễn. Vì là khách VIP nên được bảo vệ đưa thẳng lên trên. Mỗi vị khách đều được nhà thiết kế yêu cầu đeo bông hoa hồng lên ngực áo. Mình đang nghe điện thoại. Anh ta vô tình làm rơi bông hoa trên ngực. helen nhà thiết kế đang đi ngược lại. Thấy bông hoa rơi xuống. Cô liền nhặt lên vào gọi anh. Xin lỗi nhưng anh làm rơi. Đó hồng trước ngược rồi. Mình quay lại thì cô gái nở một nụ cười, sau đó cài hoa lên áo của anh. Chào mừng anh đến với sâu diễn của tôi. Anh ta làm rơi chiếc điện thoại xuống sàn, khi nhìn thấy cô. Anh làm sao thế? Anh ổn chứ? Từ phía sau phòng đi tới, quàng tay vào cổ của Phương, sau đó nhìn thẳng vào mắt của mình. Có những chuyện quên đi sẽ tốt cho đối phương. Nếu không xem đối phương là tất cả, thì từ bỏ. Là điều nên nghĩ tới Phương đứng nhìn Phong khó hiểu Còn Minh anh ta vừa châm thuốc Vừa cười Nụ cười man dợ Giống như mỉa mai đối phương Thời gian có giúp chúng ta quên đi hay không Chúng ta đã từng là gì của nhau Em nhớ chứ Bông hoa hồng trên ngực áo rơi xuống Thêm một lần nữa Helen vẫn không biết tại sao Hai người họ lại đối đáp căng thẳng đến như vậy Phong kéo tay Helen đi Còn cô quay lại ngoái nhìn người đàn ông kia Anh ta đang cười Nhưng lại rơi nước mắt Đi được một đoạn Helen giật tay của Phong ra Anh làm sao thế Anh cứ lôi em Mà lại không cho em nói gì Rốt cuộc là có chuyện gì Tại sao hôm nay anh khác như vậy chứ Helen hứa với anh Cho dù có chuyện gì xảy ra Em hãy nhớ rằng Em chỉ yêu mình anh Và anh Anh chỉ yêu bằng em Yêu bằng tất cả Yêu yêu bằng trái tim này Còn người ta, người ta chỉ lợi dụng em thôi Anh làm sao thế Chúng ta nói chuyện sau nhé Em vào trong đây Mình nhìn từ bên trên hình ảnh của Phương Ngập tràn căn phòng sân khấu Anh ta ôm tay lên miệng Cô không phát ra tiếng Nước mắt lại rơi xuống Cùng theo đó là giọng hát của nữ ca sĩ cất lên Phải xa rời nhau chẳng ai muốn vậy Để con tim của hai chúng ta đau đớn thế này Giờ ai sai và ai đúng đâu có quan trọng Khi em muốn rời xa Nói thêm cũng bằng không Lời bài hát như bóp nghẹt trái tim của mình Anh ta bịt chặt tay đưa lên miệng Rồi cục xuống dưới Kéo chiếc rèm lại Và ngồi bật khóc Mặt sẹo bên ngoài nghe rõ tiếng khóc của mình Anh ta cúi đầu buồn bã Có lẽ Hoàng đã từng chứng kiến Chủ tịch của mình buồn bã như thế này Không ít lần Nhưng để bật khóc thành tiếng thì đây chính là lần đầu tiên. Hiếu là người phụ trách dự án mời Helen về thiết kế, đi đến và ngồi cạnh Minh. Chủ tịch thấy thế nào? Cô ấy quả là một nhà thiết kế tài ba. Tài ba. Helen đi ra vẫy tay chào khán giả cùng với các cô người mẫu, còn Minh đứng dậy troàng áo đi ra ngoài, nói với Hiếu. Nói với cô ta, tôi mời cô ta ăn tối. Phòng về đóng phòng lại, anh ta chùm chiếc khăn van đen lên mặt. Miệng lầm bầm điều gì đó Thế nhưng đột nhiên Miệng anh ta lại ổng ra máu Phòng đau đớn lăn lộn trên sàn Cô gái bên cạnh Phong luôn theo sát Vội vã chạy tới Quân chủ, ngài ổn chứ Tôi ổn Ngài không ổn Nếu trái tim cô ấy thay đổi Thì ngài sẽ chết Đó chính là quy luật Cô ấy yêu tôi Tôi tin là như vậy Phòng nói xong thì ngất liệm đi Trợ thủ đắc lực của Phong đấm tay xuống đất Cô ta gầm lên. Tại sao? Tại sao ngài lại khổ như vậy? Ngài đúng là mù quáng quá rồi. Mình ngồi chờ sẵn ở bàn ăn. Anh ta vẫn giữ gương mặt lạnh như băng khi thấy Helen bước tới. Helen cười tươi khi bước tới trong bộ áo dài trắng, theo bông hoa cầm tú cầu phía trước. Mái tóc đen dài, xóa ra. Chào chủ tịch, tôi tên là Helen. Chào Helen, tôi tên là Minh. Nghe danh anh đã lâu, bây giờ mới có dịp gặp. Mình đưa mắt nhìn Phương, cô ấy rất ngây ngô, không hề giả tạo. Tiên thật của cô là Phương, có đúng không Helen? Sao anh biết vậy? Anh điều tra cả điều đó sao? Em khỏe chứ? Anh biết tôi sao? Thấy cách anh nói chuyện có vẻ như chúng ta đã từng quen biết nhau. Mình không nói gì, anh ta uống rượu, sau đó thở nhẹ. Tôi muốn cô là nhà thiết kế chính, cho bộ sưu tập sắp tới của công ty tôi. Đích chủ tịch mời... Thì quá là vinh dự cho tôi Tiện thể tôi muốn hỏi anh Là chúng ta đã từng gặp nhau Hay là quen biết nhau từ trước hay không Một vài năm trước tôi bị tai nạn Nên tôi đã mất đi trí nhớ Điện thoại trên bàn của mình lúc này reo lên Anh ta nghe máy Tao là Phong đây Nếu mày muốn thật sự tốt cho Phương Thì làm ơn Xem như không quen biết cô ấy Mày thử nghĩ mà xem Nếu Phương nhớ ra tất cả Thì cô ấy có chấp nhận sự thật hay không phòng cúp máy, mình quay lại nhìn Helen và mỉm cười. À không, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Vậy sao? Thế mà tôi cứ cảm thấy anh rất quen, rất gần gũi. Cũng có thể là cô đã thấy tôi ở đâu đó. Cũng có thể là như vậy. Chúng ta hợp tác vui vẻ với nhau nhé. Phong ngồi trên giường gương mặt nhợt nhạt. Một đứa trẻ tầm 3 tuổi cầm bức ảnh của Phong vẻ Helen, bì bô lên tiếng. Mẹ đi làm, mẹ sắp về với bố con mình rồi. Bố, bố khóc à? Không, bố là quân chủ, làm sao có thể khóc được chứ? Một lúc sau đó hai bố con Phong đưa nhau ra vườn chơi, thì Phương trở về. Mẹ về, con có nhớ mẹ không nào? Con không nhớ mẹ, bố nhớ mẹ. đưa bé chỉ tay vào phòng khi anh ta đang cắt tỉa cành hoa trong vườn, Helen cười rồi xoa đầu con trai. Bố con ấy không bao giờ nhớ mẹ Bố bò đáng ghét lắm Bố khóc đi mẹ Thật sao? Hay là bụi bay vào mắt nhỉ? Phương bé con lên Rồi mỉm cười Khi thấy Phong quay ra nhìn Họ nhìn nhau nhưng ánh mắt của Phong Đầy vẻ ái ngại Nào chúng ta đi ăn tối thôi Trong căn biệt thự của Phong Gia đình ba người ăn tối vui vẻ với nhau Sao anh không gọi lại Xem màn trình diễn của em À, anh có chút việc, nên phải về giải quyết. Sầu diễn cũng rất thành công. Anh định khi nào kết hôn với em? Phòng nghe sòng khượng lại, sau đó cười nhẹ. À, ừ... À, ừ gì? Thái độ của anh khác mọi hôm. Mặt của anh nhợt nhạt thế kia, anh làm sao thế? À, anh không sao. Anh rất khỏe. Em đã ký hợp đồng với một đối tác đấy. Chúc mừng em. Công ty nào vậy? À, tập đoàn Vương Kỳ. Anh không đồng ý Anh làm sao thế Anh có thể cho em biết lý do được không Em hủy hợp đồng đi Như thế là em phải bồi thường Đây là một cơ hội tốt Tại sao lại hủy ạ Anh nói hủy là hủy Em làm sao mà hiểu được Nhưng anh không nói Làm sao em hiểu được chứ Phòng và Helen tranh cãi đến nỗi Bo sợ ngồi co rúm lại Vũ nằm đâu Đưa bé bò đi chỗ khác Em thật không hiểu được anh Anh nói rằng anh ủng hộ em Vậy mà hành động của anh lúc này là gì? Em có thể kết hợp với bất cứ ai Ngoài công ty đó Anh có xích mích gì với chủ tịch Vương Ngọc Minh có đúng không? Em nghe hai người nói chuyện khi nãy rồi Chắc chắn là có vấn đề Nếu như em cảm nhận được có điều gì đó Thì em nên hủy Trước khi anh không kiểm chế được cảm xúc của mình Không kiểm chế được có nghĩa là gì? Ngày mai anh đưa luật sư Đi hủy hợp đồng Không em không hủy Anh làm sao thế hả? Em làm sao hiểu được là anh đã đau đớn bao nhiêu năm tháng qua? Phòng trót lỡ lời, anh ta quay đi ra bên ngoài, rồi tựa lưng vào tường, ôm mặt, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi. Đêm hôm đó, Phong không về phòng. Helen không hiểu giữa Chủ tịch Minh và Phong có xích mích gì mà khiến cho Phong cầm đoán cô quyết liệt đến như vậy. Cô thật tâm không muốn Phong buồn, nên cô gọi ngay cho Minh. Alo, Chủ tịch Minh. Xin lỗi vì đường đột Nhưng có lẽ tôi không thể nào hợp tác cùng công ty của anh được Mọi tổn thất tôi sẽ bồi thường Người đàn ông tên Phong đó không muốn em hợp tác cùng tôi có phải không? Không phải mà là Anh ta sẽ đồng ý Em yên tâm đi phòng ngồi trong nhà thờ Anh ta nhắm mắt ngồi cả đêm trong đó Điện thoại reo lên Nhìn thấy số của mình Liền thay đổi sắc mặt Nói đi Tao đã làm đúng như lời mày nói là không nhắc đến chuyện quá khứ. Nhưng tao cần cô ấy cho dự án lần này, không phải chuyện tình cảm. Nếu như mày còn ngăn cấm, thì tao sẽ nói tất cả chuyện quá khứ. Ngay cả chuyện mày giết cha cô ấy. Mày hiểu chứ? Cô ấy và tao đã có một đứa con. Thế nên dù mày có làm gì, thì trái tim cô ấy mãi mãi không trở về bên mày. Mày tự tin như vậy sao? Tao tự tin về những gì của hiện tại, chứ không phải là quá khứ. Cái gì vốn dĩ của mình Thì mãi mãi là của mình Phòng phóng xe đi ánh mắt buồn bã Rồi dừng xe trước cửa nhà Hè tóc dài buông xóa Tay dắt đứa trẻ Sao anh về muộn thế Muộn giờ con diễn kịch rồi Anh xin lỗi Thôi không sao, chúng ta đi thôi bo à, nhớ diễn thật tốt nhé Dạ vâng Chuyện hợp đồng anh nghĩ lại rồi Em cứ hợp tác với công ty đó Nhưng mà mọi hoạt động của em đều phải nằm trong vòng kiểm soát của anh. Chủ tịch mình đó, anh không thích. Tại sao? Hắn đắc tội với anh à? phong yên lặng không trả lời. Anh ta suy nghĩ. Hắn không làm gì anh. Người hắn muốn là em. Anh sợ nếu mai đây em nhớ lại tất cả, thì người tổn thương vẫn là em. Đến buổi nhạc kịch, vì màn diễn của Bo là tiết mục cuối, nên trong suốt cả buổi, Phong đều nhắm mắt ngủ gật. Hẹ lèn với tay để anh tựa đầu vào vai, Anh vừa nhắm mắt vừa hỏi Con mình sắp diễn chưa? Sắp rồi, anh mệt Thì ngủ một chút đi Một lát sau đó Phong mở mắt, nhìn thấy con trai Gương mặt anh rạng rỡ Gương mặt người cha tỏ ra tự hào Khi thấy con trai mình trên sân khấu Kết thúc màn biểu diễn Con trai được MC phỏng vấn Bò à, con muốn nhắn gửi gì Tới bố mẹ nào? Con muốn mạnh mẽ như bố Bố con là quân chủ ạ Em lập tức Lên sân khấu bế con ngay Sao thế anh? Không còn thời gian Bế con lại đây Phòng gấp gáp gọi cho ai đó Bên ngoài cấp dưới của anh ta tràn vào Giết hết bọn ở đây Không được bỏ sót một đứa nào Vâng, thưa quần chủ Helen vội vàng bế con đi Cô thấy những người quấn khăn văn đen ở cổ tay xuất hiện Dường như có linh cảm không tốt Nên cô ngăn chặn Bên trong toàn là trẻ con Quần chủ có lệnh giết hết những người ở đây Cậu chủ đã làm lộ thân phận của cha mình. Thân phận của cha thì sao, nói vậy thì có cái gì sai chứ? Cô Helen, xin cô đừng làm khó chúng tôi. Cô làm ơn, lũ trẻ còn quá nhỏ, chúng có tội tình gì chứ? Xin lỗi cô, chúng tôi không thể làm gì khác. Sa Hương đi qua phương, cô ôm con chạy ra trước và can ngăn. Chúng chỉ là những đứa trẻ, nếu cô làm vậy sau này bo lớn lên nó sẽ như thế nào, vì nó mà bạn nó mất mạng. Nó sẽ sống thế nào đây Phòng lúc này bước tới và quát lớn. Thế thì em nên dạy con rằng Phải nói gì trước công chúng Em thấy như vậy có gì là sai Có cần làm quá lên như vậy hay không Em không hiểu Không nên xen vào Nếu như anh sát hãi những người ở đây Em và con sẽ chết cho anh xem Phòng nhìn ánh mắt hè len cường quyết Anh ta bất lực và quay đi Rút lui Vâng thưa ngài Phương ra ngoài đưa con cho Vú Năm, sau đó chạy theo Phong. Em đừng có đi theo anh. Anh Phong, chúng ta cần nói chuyện. Phong thấy Helen tóm lấy tay của mình, anh tao ôm đầu thở dài. Anh có tổ chức riêng của mình, anh là người đứng đầu. Nhưng trên anh còn có có ba người, là hội đồng cao hơn cả anh. Nếu như biết anh có con, họ sẽ ép thằng bé gia nhập tổ chức. Chính vì thế anh không muốn cưới em, và cả em cũng sẽ bị gia nhập anh không muốn điều đó nhưng bây giờ thì hỏng hết rồi từ quân chủ đã lộ ra nếu như đến tai hội đồng họ sẽ chạm đến thằng bé em có hiểu không tại sao anh không nói sớm em thừa biết công việc của anh phức tạp như thế nào mà phong tức giận bước lên xe xạ hương bước tới nói nhỏ đài truyền hình sẽ cắt đoạn cuối nên quân chủ có thể yên tâm lũ hội đồng đó thính hơn cả chó nếu như chúng biết tao có con là một rắc rối lớn Đã 10 ngày sau khi xảy ra chuyện Phong không cho mò đến trường Con được giáo viên đến nhà dạy Còn anh cũng không về nhà Hôm nay Phương sẽ đến công ty của mình Để ký kết hợp đồng chính thức Tuyệt rời phủ trắng đường Cô tự lái xe tới công ty Trụ sở của họ ở anh cũng rất lớn Cô mở máy nhắn tin cho Phong Hôm nay em ký hợp đồng Khi nào anh về Helen thở dài bởi vì 10 ngày nay Cô không được gặp Phong Cô thật sự rất nhớ anh Tại nhà thờ lớn, ba người đàn ông mặt trắng bệch vẻ mặt rất máu lạnh, ngồi cười và nói chuyện với nhau. Khi phòng vừa bước vào, họ tay bắt mặt mừng. Quân chủ, càng ngày anh càng phong độ Nói quá rồi, ba vị hội đồng nay lại rảnh rỗi qua đây sao? Thì nghe nói quân chủ của chúng ta si mê một con đàn bà đến mức không kết hôn. Cô ấy và tôi yêu nhau lâu rồi, nhưng chúng tôi không có ý định kết hôn. ai chết, quân chủ phải kết hôn chứ. Yêu thì cứ việc yêu nhưng phải kết hôn và sinh con Để kế vị ngài chứ Tôi cũng không có ý định sinh con Vậy đứa trẻ cậu giữ ở nhà Là con riêng của cô ta sao Đúng Quan chủ của chúng ta quả là rộng lượng Tôi hy vọng sẽ sớm nhận được thiếp mời của cậu Giờ tổ chức của chúng ta Cũng hùng mạnh rồi Nên quan chủ cũng nên nghĩ cho bản thân mình một chút chứ Helen chuẩn bị ký hợp đồng Nhưng cả buổi chủ tịch Minh cứ đứng đó nhìn cô không rời mắt Tôi thật không nghĩ hôm nay chủ tịch Lại đích thân đến đây Vì bàn hợp đồng này Đúng vậy, còn một lý do khác Là gì? Là vì em À, tôi đùa thôi Tôi gửi bàn thiết kế đến tận công ty Điều gì không vừa ý Xin cứ thẳng thắn góp ý với tôi Chúng ta cùng nhau hợp tác vui vẻ Em có con rồi sao? Vâng, tôi có một đứa con trai Năm nay 3 tuổi Với Phong. Vâng. Anh và anh Phong quen nhau sao? Hắn cũng biết tranh thủ đấy chứ. Sau này có khi nào em hối hận khi sinh con cho hắn không nhỉ? Chủ tịch, anh đi hơi xa chủ đề rồi. Anh đang không tôn trọng tôi. Trời lạnh, tôi chỉ muốn ngồi gần em một chút để sưởi ấm. Tại sao em lại căng thẳng quá như vậy? Tôi là người có chồng, mong anh tôn trọng. Cô đẩy Minh sau đó quay đi. Mình có vẻ mặt cay cú Anh ta suy nghĩ Ai mới là chồng của em đây Helen đi xuống cửa công ty Thấy bên kia đường Phong đang đứng hút thuốc Anh mặc bộ vest màu đen Cổ quàng chiếc khăn mà cô tặng Tuyết rơi trắng xóa Cô đi ra vẫy tay gọi lớn Anh ơi em ở đây Phong ngẩng lên nhìn thấy Helen đang chạy sang Rồi ôm chầm lấy cổ Khiến cho Phong ngạc nhiên Cô bật khóc Anh đi đâu thế hả Người ta nhớ anh lắm, anh có biết không? Phong hiểm cười và vuốt tóc cho cô. Anh đi công việc, sao lại khóc? Hâm mà, đến đi. Anh cũng rất nhớ em. Mình bước ra cửa và nhìn thấy tất cả. Trong lòng của anh có chút khó chịu. Anh ta bước sang đường rồi nghĩ. Cô ấy cần biết sự thật. Dù có đau đến mấy cũng phải biết. Mình không cam tâm để cô ấy ở bên cạnh hắn. Mình đi sang bên kỳ đường. Anh ta ánh mắt vô cùng sắc bén, nhưng muốn phơi bày hết sự thật. Phòng thấy mình tiến lại gần. Anh ta kéo tay Phương ra sau lưng. Tao muốn nói cho cô ấy biết. Tất cả sự thật. Tao suy nghĩ kỹ rồi. Chuyện nằm đó là tự cô ấy muốn tự sát. Nó không liên quan đến tao. Mày im ngay. Phương, chúng ta nói chuyện. Anh muốn nói cho em biết về sự thật mà em cần được biết. Phòng rút súng từ trong túi áo ra, dí vào đầu của mình. Còn cô thì hoàng sợ vội vàng, nắm lấy tay của Phong. Anh Phong, có chuyện gì thế? Chúng ta cùng nhau giải quyết. Chúng ta bình tĩnh nói chuyện với nhau được không? Mình cười khẩy. Mày có giấu mãi được không? Tao hỏi thật, mày có tự tin giấu mãi được không? Khi tao và cô ấy cũng có một đứa con với nhau. Nói đến đây ánh mắt của Phong đờ đẫn. Anh ta buông xuống xuống, rồi nói với vẻ gượng gạo. Anh luôn cố gắng để chúng ta có thể ở bên nhau Được đắm chìm trong hạnh phúc Cho dù chúng ta có muốn hay không Thì Anh biết Chúng ta phải đối diện với sự thật Em luôn hỏi anh về ký ức đã mất Bây giờ ký ức đó Anh ta là người giải đáp cho em Anh nói gì Chủ tịch Minh có trong ký ức của em á Đúng Phòng vô cùng đau lòng Anh ta quay đi dưới trời tuyết Còn Phương thì nắm lấy tay của Phong trước sự ngỡ ngàng của mình. Anh Phong, em không cần biết về quá khứ. Em chỉ cần hiện tại, thứ em cần là anh. Chúng ta đã từng có với nhau một đứa con mà Phương. Em không thể không cần anh, nhưng con thì em nhất định phải cần. Mình tóm lấy tay của Phương. Phương buông thõng tay nhìn Phong. Anh ta quay lên xe nhấn ga rồi phóng thẳng đi. Phương như chết lặng trước câu nói của mình. Mình đưa ảnh cưới. Của anh và cô Sự thật đây sao Phòng lúc này một mình trên xe Và bật khóc Sự thật mà anh đang cố gắng che giấu Đã không thể nào che giấu thêm được nữa Trong lòng anh Đang vô cùng đau đớn Anh nhớ lại khoảnh khắc khi Phương chết Mình định cho người ta lấy đi trái tim của cô Thì ngay trong đêm đó Phòng cùng đồng bọn tìm mọi cách Để đưa Phương thoát khỏi mình Cô Phương cũng đã chết Chúng ta phải lấy trái tim cho Viên Minh. Nếu không, sẽ không kịp. Thật ra, ta đã có tình cảm với em. Chuyện này anh không hề mong muốn. Nhưng chuyện tới mức này, thì hãy trao cơ hội cho Viên Minh. Khi mọi người vừa ra khỏi phòng, thì Phong đã phóng vào và mang mạng của Phương đi. Anh ta còn không quên phóng hỏa khu nhà xác. Trở lại hiện tại, Phong phanh két xe vào lề đường. Anh ta đột nhiên bật cười như miở mai bản thân mình, trên miệng anh ta ứa máu, phòng giữ tay lên trái tim của mình. Sai lầm. Sai lần khi chúng ta cứ muốn sai lầm. Phương rời đi, cô lầm lũi đi về với đôi mắt vô hồn, cô vấp ngã xuống nền tuyết và gào khóc. Cô nhớ đến lời nói của Minh. Hắn chính là kẻ đã giết chết bố em. Cô cười rồi lại khóc, khóc rồi lại cười. Đứng dậy thấy một chiếc ô tô đang lao tới Ký ức của cô bắt đầu trở lại Từng chút từng chút một Mày bị điên à Thấy xe làm sao không tránh đi Phương cười như kẻ điên giữa đường Cô nấc nghẹn từng hồi Rồi lấy tay tự bóp lên cổ của mình Tại sao thế này hả Phương Tại sao mày lại bất hạnh như thế Tại sao chứ Mình ngồi ở quán cà phê Nhìn ra bên ngoài Anh ta cũng cười như một kẻ điên Khi nhớ lại lời nói của Phương Lúc trước khi cô rời đi Chúng ta có con với nhau Nhưng ít ra thằng bé có ông bà nội Và tôi chắc chắn nó đã quen với cuộc sống không có mẹ Nhưng còn đứa con của tôi và Phong Thằng bé chỉ có mỗi tôi và anh ấy Tôi không thể nào vứt bỏ nó Sự thật là Phong đã giết bố tôi Nhưng nó là quá khứ Tôi không muốn bận tâm Tôi sẽ sống cho hiện tại Dù cho quá khứ tôi và anh đã từng là gì đi chăng nữa Thì bây giờ không quan trọng Anh hãy xem như tôi đã chết yêu vậy sẽ tốt hơn Vậy là em đã yêu hắn Yêu bố của con mình có cái gì là sai Tôi cũng là bố của con em Thế tại sao em lại gạt bỏ tôi Tôi chắc chắn trong quá khứ Anh và tôi đã có chuyện gì đó Mới khiến cho tôi Không một chút nối tiếc Tôi đã chết Đúng không Vậy thì bây giờ người yêu của tôi là Phong, chứ không phải là anh. Sai người sai cả thời điểm. Nếu em nhớ lại hắn chính là một vết nhơ, nó lại càng khiến cho em đau khổ gấp trăm lần. Bên ngoài gió lớn tuyết rơi ngày một nhiều hơn, Phong ngồi ôm con, bên cạnh hai chú chó nhỏ. Bố ơi, sao mẹ chưa về à bố? Mẹ bận chút việc, sẽ về bây giờ. Bò đi ngủ trước nhá. Vố nằm đưa bò đi ngủ trước dùm tôi. Dạ vâng. Sạ Hương lúc này đi tới cúi đầu. Quân chủ, cô ấy vẫn ngồi ở đó sao? Dạ vâng, cô ấy vẫn ngồi ở cổng, có cần tôi ra không ạ? Không cần, tính cô ấy tôi hiểu, cô ấy có lẽ đã biết mình đã từng có con với mình, chắc chắn cô ấy đang rất sốc. Nếu như cô ấy nhớ lại tất cả thì sao? Sẽ không đâu. Phòng đứng dậy choàng áo và đi ra ngoài, thấy vua ngồi ở cổng. Anh ta đi ra ngồi xuống, kéo mũ áo đội lên đầu của Phương. Mặc áo có mũ để làm gì? Sao em không che vào, ốm bây giờ. Anh muốn chúng ta là gì đây? Em muốn chúng ta là gì? Chúng ta sẽ như vậy. Em muốn chúng ta chia tay. Chia tay? Em muốn về với Minh sao? Phải. Đến từ đâu? Em sẽ trở lại từ đó. Được, anh bật khóc. Anh đồng ý với mọi quyết định của em. Phòng đứng dậy quay đi Anh ta lấy tay ôm lên ngực của mình Miệng lại ứa máu Đi khuất Phương anh ta gục xuống Đau tim đến khó thở Xạ Hương vội vàng chạy ra Kìa quân chủ Người làm sao vậy Tự do Tôi đã chính thức trả lại tự do cho cô ấy Cô gái mà tôi yêu Phòng còn người lại Anh ta nằm trên nền tuyết và bật khóc Phương thú xếp đồ đạc Rồi nói với Xạ Hương Chúng tôi đã chia tay và tôi được quyền nuôi bé Bo. Quân chủ nói rằng cô có thể đưa thằng bé đi tới bất cứ nơi nào mà cô muốn. Nhắn lại với anh Phong rằng tôi thật lòng cảm ơn vì tất cả những gì anh ấy đã làm cho tôi. Lời cảm ơn của cô đúng là bội bạc. Tất cả những gì quân chủ làm là vì cô nhưng cô đều coi như không chỉ vì muốn quay lại với người chồng cũ một kẻ tàn nhẫn đối với cô. Cô có biết hay không? Tôi biết chứ. Chính vì vậy nên bây giờ Tôi mới càng đau đớn Phương bật khóc ôm lấy bo Xã hương ngồi cạnh ôm mặt thờ dài Phòng ngồi ở nhà thờ Anh ta đeo chiếc khăn van trùm lên đầu Xã hương bước vào thông báo Cô ấy đã rời đi Cô ấy sẽ đưa bo về Việt Nam Thế cũng tốt Có điều khi tôi nhắc đến Minh Và định nói cho cô ấy biết về con người thật của Minh Thì cô ấy lại nói rằng Là tôi biết Chắc chắn cô ấy đã nhớ lại tất cả Thật là trớ trêu. Phương ôm con rồi bật khóc trên máy bay. Cô quyết định trở về Việt Nam. Mẹ ơi bố Phong đâu ạ? Con muốn gặp bố. Bố bận nên mẹ con mình tạm thời xa bố một thời gian nhé. Không, con muốn gặp bố Phong. Con muốn gặp bố. Câu nói của một đứa trẻ con làm tán nát trái tim của Phương. Cô có lẽ không biết bản thân phải làm gì vào lúc này cho thật sự đúng đắn. Khi mà người cô thương lại là kẻ thù của mình. Trở về Việt Nam, Phương trở lại căn nhà cũ của cô, nơi mà bố cô đã bị hại chết. Cô tay dắt bò rồi nắm chặt quay đi. Phương tới nhà dì thắp hương cho mẹ. Người dì chết lặng khi không nghĩ rằng đứa cháu đã chết, bây giờ lại trở về bằng xương, bằng thịt. Con xin lỗi mẹ. Cháu xin lỗi gì? Mẹ cháu là vui lắm đấy, khi biết cháu còn sống. Bà ấy sau khi được tin cháu mất suy sụp hoàn toàn. Cứ như vậy phát bệnh rồi qua đời. Điện thoại trên bàn của mình lúc này reo lên. Anh ta nhìn thấy số của Phong gọi. Cô ấy thế nào? Bây giờ cô ấy được tự do. Cô ấy đã nhớ lại. Nên mày đừng có vội mừng. Tao thì muốn cô ấy mãi mãi không nhớ ra. Còn mày thì ngược lại. Giờ thì tất cả đúng theo ý của mày rồi đấy. Nếu mày động vào phương tao nhất định Sẽ tự tay bắn vỡ sọ của mày Tao nói được, tao làm được Sau khi trở về Việt Nam thắp hương cho bố mẹ Phương xin làm nhân viên bán hàng Tại quầy bánh ngọt trên phố cổ Cô cho Bo học ở trường mới Nhưng thằng bé lại không chịu hòa nhập Với các bạn trong lớp Em có thể cho cháu vào trường quốc tế Cháu học giao tiếp tiếng Anh nhiều hơn Nên chị nghĩ môi trường đó Sẽ hợp hơn ở đây Quốc tế ư Giá khoảng bao nhiêu ạ, chị Chắc là 600 đô một tháng Vâng, để em sắp xếp Từ khi bỏ đi Phương không nhận bất cứ thứ gì từ Phong Số tiền mà mấy năm nay cô tích góp cũng đủ Để trả bù cho chuyện ký hợp đồng Của công ty của mình Nên giờ hoàn toàn không có khả năng Để cho bo học trường quốc tế Mình lái xe đến trước cửa Nơi Phương làm việc Anh ta bước vào, nở một nụ cười rạng rỡ với cô Chào em Chúng ta có thể nói chuyện được chứ Có chuyện gì anh nói đi Anh muốn chúng ta quay lại Anh sẽ chăm sóc con riêng của em giống như con của anh Anh muốn cả gấu thỏ và bo Đều có đủ cả bố và mẹ Như tôi nói rồi đấy Quá khứ của tôi và anh là không có cái gì Có thể giảng hòa được Nhưng tôi Tôi bây giờ tôi đã chín chắn hơn Và trong lòng của tôi không hề có anh Anh chưa bao giờ yêu tôi Chỉ có tôi là ngu ngốc Lại đi tử tử vì một kẻ như anh Em thật sự Đã nhớ ra tất cả sao Đúng Anh có thể có bất cứ cô gái nào anh muốn Trái tim của tôi đã không còn cảm giác với anh Hay nói đúng hơn Là nó nguội lạnh từ lâu rồi Em cũng không thể ở bên Phong Tôi biết Thế nhưng trái tim của tôi Lại toàn tâm toàn ý yêu người đó Những lúc tôi bị thương Nằm bẹp trên giường Tôi nhớ ánh mắt của Phong lo lắng Sẵn sàng ngồi cả đêm để chăm sóc cho tôi Tôi đã sống dậy sau vụ tai nạn đó Tất cả là nhờ người đàn ông ấy. Tôi nhận ra rằng đó là người đầu tiên rơi nước mắt vì tôi. Bây giờ chúng tôi không còn bên nhau nhưng mà trái tim của tôi luôn hướng về anh ấy. Người đàn ông cả đời vì tôi. Tôi thật không nghĩ rằng em lại yêu hắn nhiều đến như vậy. Tôi biết thì đã quá muộn. Mình trên đường lái xe về anh ta nhớ rõ cái vẻ đau đớn của Phương. Anh ta gọi cho Phong. Cô ấy yêu mày. Tao biết. Mày hãy xin cô ấy tha thứ. Hãy cầu xin cô ấy bỏ qua. Vì mày đã giết chết bố cô ấy đi. Hãy chăm sóc cô ấy. Tao và Phương thực sự đã kết thúc rồi. Phòng cốt máy còn xã Hương bên cạnh nói ngay. Sao cậu không nói cho cô ấy biết là bố cô ấy ở trong tổ chức từ lâu. Vì ông ta mắc sai lầm nên cậu mới ra tay trưởng trị. Nếu cậu không giết ông ta thì hội đồng sẽ giết cả nhà. Trong đó có cả Phương. Cậu làm như vậy vì bất đắc dĩ sao? Giết bố của người yêu là một tội ác, không thể nào tha thứ được, cô ấy không bao giờ chấp nhận. Sau khi tôi đi hãy chăm sóc Phương và bé bò giúp tôi. Kìa, quân chủ, cậu có thể suy nghĩ lại được không? Tôi phải rời khỏi tổ chức, chỉ có như vậy tôi mới có thể phần nào bớt đi tội lỗi với người tôi yêu. Một tuần ngày nào Phong cũng đứng ở cửa quán từ sáng đến tối, cô coi như không nhìn thấy, cho tới khi mưa lớn, cô chạy sang, thì anh ta định quay đi. Hoàng Mạnh Phong, anh và tôi không thể nào đến được với nhau, nên anh đừng cố chấp. Nhưng anh nhớ em, nhưng tôi không muốn nhìn thấy anh. Anh để tôi yên đi, tôi và Bo muốn sống yên ổn bên nhau. Anh hứa, chỉ cần em cho anh ôm một lần thôi, có được không? Phương chưa trả lời thì Phong kéo tay ôm lấy cô. Phương khóc lớn dưới cơn mưa. Tránh xa chúng tôi ra có được không? Làm ơn đi Phong. Anh nói anh sẽ làm. Anh chỉ muốn nói. Nếu bắt anh xa, anh làm được. Nếu bắt anh ngừng yêu, thì anh không bao giờ làm được. Phong nói rồi quay lên. Xe và lái vụt đi. Trên xe anh ta cho tay lên miệng cắn để xã Hương không nghe thấy tiếng khóc. Xã Hương hiểu ý liền vặn to nhạc. quân chủ cứ khóc đi cậu cũng là con người mà tại nhà thờ lớn ba vị hội đồng ngồi lặng người khi Phong tuyên bố tôi muốn ra khỏi hội và từ bỏ chức vị quân chủ hai tháng sau Phương không còn thấy Phong xuất hiện Thì thoảng minh vẫn đến quán của cô để trò chuyện như những người bạn và dắt cả hai đứa con của cô đến họ giao hẹn cuối tuần sẽ gặp nhau để cô có thể trò chuyện với con nhiều hơn Đột nhiên cô giáo gọi điện cho Phương Chị Phương Bo mất tích rồi Phương như rụng rời chân tay Mình cũng cho người đi tìm Bo Mọi dấu vết đều biến mất Như Bo chưa hề tồn tại Phương nghĩ ngày tới phòng Đang định gọi Thì trước cửa có xe đón Cô Phương Xin mời theo chúng tôi Các người là ai Chúng tôi đưa cô đi gặp con trai của mình Mình vội vàng lên tiếng Anh sẽ đi cùng Chỉ mình cô ấy được đi Phong bảo bọn mày làm như thế có đúng không? Không phải anh Phong Anh Phong không bao giờ bắt cóc con trai của mình Tôi biết tính anh ấy Tôi sẽ bật định vị Nếu ba tiếng không thấy tôi trở về Anh hãy báo công an Không được Phương à, như vậy quá nguy hiểm Nhưng còn tôi đang ở đó Dù có nguy hiểm thế nào Tôi nhất định phải đi Bởi vì tôi là mẹ của thằng bé Phương bước lên xe Minh ở phía sau cho người đi theo Họ đưa cô lên một ngọn đồi, rồi đi sâu vào một hang đá. Trong hang đầy ánh đèn, như thể họ đang khai thác gì ở đây. Phương nhìn thấy bò đang ở cạnh một tủ kính. Thằng bé cứ ngồi khóc. Cô lại gần hơn khi nghe thằng bé gọi. Bố! Bố! Bố ơi! Trong tủ kính Phong nằm như đang ngủ, gương mặt trắng bệch. Phương rơi nước mắt xuống mặt kính. Anh Phong, anh đang ngủ đúng không? Mẹ ơi bố chết rồi Phương hét lên trong hàng động Tiếng hét vang lớn Từ sâu bên trong ba vị hội đồng bước ra Họ chỉ vào người của Bo Thằng bé chính là con của hắn Là người kế nhiệm Mau cắt hết huyết trong người của nó Để chúng ta thay dòng máu cho nó Để nó có thể máu lạnh như cha của nó Các người không được động vào con của tôi Các người cút đi Cả cô Cô phải phục vụ cho tân quân chủ Hắn vì cô mà chết Vì cô mà chấp nhận rời khỏi tổ chức, luận là phải tự moi tim gan, tức là cái chết. Hắn chết đau đớn cũng vì cha cô. Ông ta là người của giáo phái. Cha cô đã tiết lộ nơi hoạt động của tổ chức. Và ông ta đáng chết, cô cũng đáng chết. Nhưng thật không ngờ, Phong lại là kẻ biết yêu. Cho dù hắn đã được thanh lọc máu, nhưng mà hắn ta vẫn ngu muội vì tình yêu. Cha tôi? Cha tôi ở trong tổ chức này sao? Đúng, nếu không có tổ chức, Thì tại sao hắn có thể giàu nhanh đến như vậy Phương quay ra nhìn Phong Cô bật khóc Ôm chiếc tủ kính Giống như một chiếc quan tài. Anh Phong, anh mở mắt ra nhìn em đi Em không trách anh Em không hận anh Chúng chạy tới ôm bé Bo lên trói chân tay của thằng bé Chúng chuẩn bị sẵn dao Để cắt máu ở tay và chân của Bo Các người Các người là bọn quỷ quái nào Nếu không có chúng tôi Thì cô không thể sống Cô uống máu của hắn Hắn sớm muộn gì cũng chết thôi Không đúng Anh Phong anh mở mắt ra Mở mắt ra cứu con đi Tay của bò bị cứa Máu chảy ra thằng bé khóc thét lên Giọng nói yếu ớt Mẹ con đau Từ phía sau xạ hương đi vào Nói với mấy tên đệ tử xung quanh Quần chủ đối với các người như thế nào Nhưng lệnh của hội đồng là cao hơn tất cả Quần chủ luôn giúp các người Vậy mà các người nhận tâm cắt tay thằng bé 3 tuổi sao? Nó là con trai của ngài ấy. Hội đồng là những kẻ tàn độc. Rồi sau khi ra khỏi đây, các người không thể nào sống sót. Chỉ bằng hãy giúp ngài ấy tái sinh đi. ăn nói vứa và vũ vẩn, bắt lấy nó. Bọn họ nhìn nhau không ai làm theo. Một tên lên tiếng. Ngài Phong chính là người đặt tên cho con trai tôi. Ngài ấy còn thăm hỏi, khi tôi ốm đau. Những người đệ tử giữa hội đồng. Vài người còn lại cùng xạ hương đập vỡ tủ kính, dòng máu trên tay của Bo được đưa vào miệng của Phong. Phương hoàng loạn nhìn xạ hương. Cô còn yêu ngày ấy, thì ngày ấy mãi mãi trường tồn. Ngày ấy yêu con trai của cô, thì con trai cô cũng mãi mãi trường tồn. Cô không cần phải lo lắng. Tài sinh. Hội đồng sợ hãi khi thấy Phong ngồi bật dậy. Anh ta đôi mắt đỏ lừ nhìn hội đồng, gương mặt trắng bệch Rồi quay sang nhìn đứa con trai lịm đi. tay máu đang còn chảy, nhưng giọng của Phong đã vang lên. Tao sẽ xóa bỏ chức vị hội đồng. Không thể nào, hắn bị mòi ruột gan cơ mà. Xạ hương, nó tạo phản. Khốn kiếp, tao lệnh cho bọn mày, mòi ruột gan của hắn cơ mà. Nhưng ngài ấy là quân chủ của tao. Chỉ có ngài ấy mới có thể ra lệnh cho tao. Phong bước xuống mặc nguyên bộ đồ màu trắng Anh ta cầm con dao trên bàn Cứa cổ từng tên hội đồng Phương vội vàng xua tay Anh Phong, anh đừng làm thế Phong ánh mắt vẫn vô tình Anh ta cưa đến nỗi máu bắn cả vào mặt của Phương Cô ngất liệm đi ngay sau đó Hai năm sau Tại quảng trường rộng lớn Bò đang thả diều thì diều rơi xuống đất Thằng bé chạy tới tìm nhưng không thấy diều đâu Đột nhiên một người đàn ông mặc đồ đen Tay cầm diều, cười với thằng bé Người đó chính là Phong Cháu cảm ơn chú Ngoan lắm Cẩn thận kẻo lạc nhé Phương chạy tới tìm con Nhìn thấy Bo đang nói chuyện với Phong Cô tới và tóm tay của Bo Con làm mẹ lo Sao lại chạy lung tung thế này Mẹ ơi chú này lấy diều cho con À vâng cảm ơn anh Không có gì Cô có một đứa con trai rất ngoan Sao anh biết nó ngoan À tôi đoán Tôi nhìn anh rất quen Không biết tôi đã gặp anh ở đâu À người giống người cũng là điều bình thường Dạ vâng Tôi không có ý gì đâu Có ý cũng không sao Tôi xin phép Phương quay đi gương mặt của cô đổi sắc Anh vẫn vậy Chỉ là ngừng yêu thôi Tại sao lại đau lòng đến thế Phòng cũng quay đi Anh ta nắm chặt tay Cho tôi nhớ em nhớ em một chút thôi. Thì ra sau khi phong được hồi sinh, anh ta đã ra lệnh cho xạ hương xóa ký ức của phương. Quan chùa làm vậy thì ký ức của hai người để cô ấy không còn đau khổ, ký ức cứ để mình tôi là đủ rồi. Nhưng xạ hương đã nói cho phương biết và phương đã cầu xin cô. Xạ hương đừng làm thế, tôi không muốn quên anh ấy, làm ơn. Tôi sẽ coi như không nhớ gì Tôi sẽ dặn dỏ con trai tôi Tôi sẽ dạy nó Đừng khiến chúng tôi quên đi anh ấy Tôi xin cô Ánh mắt của Phương trong cơn gió giữa quảng trường Nhìn phía sau lưng của Phong Phong bất xác quay lại nhìn Đúng lúc mình tay dắt đứa con lớn đi ra Thì nhìn thấy Phương đang đứng nhìn Phong Mình cũng lặng lẽ quay đi Tình yêu của hắn Đúng là bất diệt Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 5 cũng chính là tập cuối của câu chuyện Đêm Tình được viết bởi tác giả Tống Thị Phương Anh. Sau khi mà lắng nghe xong tập 5 cũng chính là tập cuối này, Tâm An cảm thấy rất xúc động về tình yêu của Phong đã dành cho Phương. Ngay từ lúc đầu thì Tâm An đã hiểu nhầm Phong rằng Phong là người của một tổ chức nào đó và anh đã ra tay giết chết bố của Phương. Nhưng thật sự thì bố của Phương là người làm trong tổ chức. Và anh phải giết ông ấy để bảo toàn mạng sống cho mẹ. Của Phương và cả Phương nữa. Đó là một sự hy sinh vô cùng lớn lao của những người yêu dành cho nhau. Và đến tận bây giờ thì Tâm An mới hiểu được điều đó. Vậy mà cứ trách móc từ tập 1 đến tập bây giờ. Và cảm ơn tất cả quý vị rất rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An. Sau khi mà lắng nghe xong không biết quý vị có cảm nhận như thế nào về câu chuyện này. Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Và đến cuối cùng thì chắc chắn... Tình yêu luôn luôn ngự trị trong trái tim, nhưng mà họ có đến được với nhau hay không thì đó lại là câu chuyện của thời gian. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Sau khi kết thúc bộ truyện này, Tâm An và kênh Bụi Phố sẽ gửi tới cho quý vị một bộ truyện mới. Hãy cùng theo dõi, cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé. Xin chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.